các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phát triển đến giờ ngày nay sớm nó cùng quốc tế các bộ hướng tới tối đường say rồi tổng Qu quân ty Quý Tỵ ở khu vực chuyên buôn bán vàng bạc Đài Bắc tòa nhà cao chọc trời tính toàn bộ số công nhân viên trên dưới phải đến hai mươi mấy vạn người lúc này đây trong phòng hội nghị trên tầng thứ hai cô Taa tầng 18 này đang mở một cuộc hội nghị vô cùng khẩn cấp quý Triết Nam Tân là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn quý thị Từ sớm đã cho mọi người thấy được tài kinh doanh thiên phú của mình. Đối mặt với vị boss trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia, thành viên hội nghị đều biểu hiện kính sợ. Ở phương diện nào đó mà nói, Quý chết Nam năm nay 29 tuổi, cái kia đã tạo nên một sự nghiệp thập phần thành công. Anh suy nghĩ khôn khéo, giàu tâm kế, là một thiên tài hiếm có trên thương trường. Nhưng không chỉ có điều đó làm nên danh tiếng của anh, tính cách lạnh lùng cũng là một chiêu bài hữu hiệu, ngay cả tâm phúc đắc lực đã theo anh nhiều năm cũng không dám biểu hiện không đàng hoàng trước mặt của anh. mọi người đều sợ hãi vị thủ trưởng trẻ tuổi anh Tuấn này do nguyên nhân rất đơn giản, chính là ở bất cứ trường hợp nào, bất kể đối mặt với kẻ nào, vị Boss tấn Mỹ kia cũng chỉ dùng một vẻ mặt, luôn thiếu một loại cảm xúc đó là mỉm cười. mà kẻ tâm trí có kiên cường bao nhiêu, ngay cả phải đối mặt với lão thành lạnh gốc cực điểm như vậy, lâu ngày vẫn sẽ vô hình sinh ra áp lực lên người. tự như giờ phút này. Mỗi quý, mỗi lần họp lại tổng kết. Thông qua tổng kết, bộ phận quản lý tài vụ công ty này luôn làm việc hiệu quả và lợi ích đạt được so với quý trước rõ ràng vượt qua 6 lần. Vậy mà đại lão bàn quý triết Nam vẫn chỉ gật đầu theo quán tính, không vì nhân viên cố gắng khiến công ty kiếm được nhiều tiền mà thoát ra nửa phần vui sướng. Đúng lúc này, trợ lý riêng của quý triết Nam đột nhiên tới gõ cửa phòng học, mở ra cửa từ phía sau. Cầm di động thật là cẩn thận, đi đến bên người đại lão bàn, nhà giọng nói thầm qua lỗ tai. Dạ thưa Tổng tài một vị nữ nhân tự xưng là phu nhân qua ngày, gọi điện thoại đến, nói là nói chuyện quan trọng, muốn tự mình nói với ngài ạ Phu nhân ư? Kiểu xưng hô này, làm cho phản ứng đầu tiên của quý triết nam là sở rốt, trong đầu lập tức hiện lên diện mạo của một cô gái tóc ngắn. Tuy rằng anh không có nhiều cảm giác lắm, với người con gái được mệnh danh là phu nhân kia của mình, thậm chí trong cuộc sống ngày thường, Anh gần như xem nhẹ hoàn toàn sự tồn tại của cô. Nhưng giờ phút này đối mặt với loại ánh mắt kỳ dị của nhân viên cấp dưới, anh đành phải lờ bọn họ đi để tiếp nhận điện thoại từ tay của người trợ lý, thuận tiện dùng ánh mắt trách cứ, liếc mắt nhìn anh ta một cái. Anh đang trong thời gian học, luôn luôn giao điện thoại di động cho trợ lý. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, anh chắc chắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy hội nghị tiến hành. Người trợ lý chuột dạ Biết lão bản muốn chỉ trích anh ta làm việc không ổn, nhưng đối phương trong điện thoại lại tự xưng là phu nhân tổng tài, thân phận này làm cho kẻ trợ lý nhỏ như anh ta thật là thập phần khó xử mà. À, là quý trên nam sao? Em là Lương Tiếu mặt lão bảo của anh nha. Lúc quý trên nam tuổi tới của cảnh sát, tên cảnh sát và án không nhịn được đánh giá từ đầu đến chân, người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, khí chất đẹp đẽ quý phái này. Theo anh ta, thì từ bộ âu phục hàng hiệu giá trị xa xỉ kia và đôi giày da Italia trên chân của cậu ta có thể nhìn ra được lai lịch con người không hề đơn giản ngũ quan cơ nghị đầy sắc bén đôi mắt đen tâm thúy phát ra ánh nhìn nguy hiểm đến kiếp người nhất là phép sẹo không quá rõ ràng dưới cổng của quý triết nam làm cho người khác hoài nghi không dám đến gần càng tăng thêm phần nguy hiểm cùng với thả mị tôi tìm lương tố mặt anh không một chút rầm rà ướt át nào Trực tiếp nói mục đích của mình tới đây. Tôi là chồng theo pháp luật của cô ấy. Xin hỏi cô đang ở đâu? Người cảnh sát phá án biểu tình có một chút run sợ. Chồng theo pháp luật ư? Lời này nghe qua tự hồ không có lỗi. Nhưng vì sao anh ta lại có cảm giác không thích hợp chứ? Lưng tiếu mặt trong phòng trao hỏi cách đó không xa. Nhìn xuyên qua cửa sổ tùy tinh. Vừa thấy quý triết nam xuất hiện liền vội vàng đứng lên. Lèo mình vung hai tay. Ở đây, em ở trong này. Nhìn qua nhìn qua đây. Quý triết nam ở khóe mắt đã có việc thâm quần, lúc ẩn, lúc hiện Vừa quay đầu liền thấy vợ của mình, đang ở trong phòng tra hỏi kẻ phạm tội Đôi mày chậm không tiên nhẫn mà gắt khao nhân lại. Đến khi người cảnh sát dẫn xuống đến phòng tra hỏi anh chỉ thấy lưng tiếu mặt ngồi một mình chật vật, hòa chân nhất là khóe mắt của cô còn hơi đỏ lên. Ở trong phòng chưa bỏ hai gã cả cảnh sát cùng lưng tiếu mặt, còn có vài tên thiếu niên oán hận trưng mất mà nhìn lưng tiếu mặt, hòa chân múa tay vui sướng Thoạt nhìn tự hồ như muốn ăn sống nước tươi cô vậy suốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì chứ? quý chết Nam xuất hiện âm thanh lạnh lùng làm cho hiện trường đang hơi náo lặn lập tức trở nên an tĩnh lạnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện